Dù đường đời trăm ngàn huy khó, Dù hiểm nguy, Dân tràn đây đỏ, Xin mẹ dạy con, Hai tiếng xin vâng. mẹ ơi đời con dở bước theo mẹ lòng con quyết mãi thương mẹ xin mẹ dạy con ai tiếng xin về mẹ ơi. là con sẽ bước theo mẹ lòng con quyết nói thương mẹ xin mẹ dạy con hai tiếng xin mơ mẹ Mẹ tìm nơi chúa an bài, mẹ nên khúc ân muôn loài, lời mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi!